các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kim không bán cho ai được. Em cũng tìm được người thuê lại căn phòng đó sau 3 tuần thấp thỏm lo sợ. Trước khi đi, em gọi mơ thì đưa bé hôm nọ, nó cảm ơn em. Mỹ đứa trẻ nữa cũng cảm ơn em giữ shit. Nó bảo đây là nhà của nó, không thích cho ai ở, nên kêu để họ chuyển đi thôi, chứ không hại ai đâu. Mấy đứa trẻ bên cạnh là bạn nó, toàn bị bố mẹ bỏ nên đói khát rách rưới lắm, không có nơi thờ cúng tử tế, cũng không siêu thoát được nên vất vưởng mãi. Nghe thấy chuyện này, em trẻ lòng cực, kiểu thương cảm, hy vọng đứa trẻ con ấy sớm tìm được nơi tử tế để về đầu thai một kiếp khác hoặc hạnh phúc hơn. Sau khi trải qua nhiều biến cố, dường như cảm xúc trong em chai sạn hơn. Em tự nhủ Cái gì đến thì sẽ đến. Em tìm được một căn phòng mới, lại tiếp tục theo đuổi hành trình khởi nghiệp của riêng mình. Sài Gòn phồn hoa, biết nơi đây hợp với em chứ không giống nhà nổi đầy nước mắt vì bị tử thần giành giật. Em cứ hy vọng vậy thôi, chứ con người ta ai cũng sắp xếp được số phận cả rồi. Vào một nơi lạ lẫm nhưng em bắt nhịp được khá nhanh. Có lẽ đúng như lời bà thầy bói kia nói, con bé này càng đi xa càng có lộc, số được người âm phù trợ. Ở đây, em được làm quen với nhiều bạn mới, em tiếp tục kinh nghiệm bán online và học nghề trang điểm. Mọi thứ diễn ra khá thuận buồn xuôi gió. Người đàn ông bí ẩn đợt này hay gặp em hơi hình như không có ai làm cho anh ta ghen tuông nên hay dịu dàng phù hộ em hẳn. Có đợt em ngủ quên, còn đánh thức em dậy đi làm nữa chứ. Em nhớ hôm ấy, anh ta đứng bên cạnh vai em, lay lay em, xong búng một cái vào mũi em và bảo: "Dậy đi, bây giờ rồi, dậy con đi làm." Giá mà anh ta là người thật thì tốt. Đằng này, gặp anh ta lần nào xong, em cũng bị đau và mệt mỏi toàn thân ê nhức. Về sau, em mới biết lý do là em tiếp xúc với khí ám niên thí. Mọi người ở chỗ làm luôn nhận xét Mặt em dại dại Xong rồi em đi xem thầy bói Bà thầy bói này ở quận 6 Bói bài chuẩn lắm Một trong ca một lần Gì chứ nói đến xem thầy bói là em thích cực Kiểu tính đồng bóng Bà này cần cậu bé Lúc qua thấy đang hút thuốc phi phèo Bà bảo Qua đây phải gọi là cậu xưng con Tất cả rõ chưa đến lượt em, bốc bài lên đen sì si từ đầu đến đít. Bà bảo lại lần nữa, nếu bốc thêm lần nữa mà đen hết thì không xem được đâu. May quá, lần này có một quân đỏ. Bà nhìn em rồi lắc đầu. Con này, một người mà hai tính cách, lúc thì vui vẻ hoạt bát, lúc lại lì lợm không nói không rằng. Có một thằng người âm đang theo nó, không hóa giải nhanh, đến 30 tuổi cũng chưa lấy được chồng. Tà khí nặng quá rồi Thằng ấy hôm nay cũng đi theo Đang đứng ngoài cửa kia kìa May phúc lớn mạng lớn Không thì xuống đoàn tụ với nó lâu rồi Em hỏi bà Có cách nào để hóa xài hay không Bà bảo Phải làm tận nhà cơ Em cầu bơ cầu bất như thế này Thì chịu thôi Bà bảo thôi thì đất khách quên người Cứ chịu khó đi chùa để bái vậy nghè não hết cả ruột. Em còn trẻ, không muốn làm bà cô già ý chồng đâu. Lúc trên đường về, em vô tình qua một ngôi chùa quận 10 để lễ vì bà thầy kia bảo chùa đấy thiêng lắm. Ai ở Sài Gòn chắc biết, cái chùa có nhiều tòa tháp, song bên ngoài có tượng Phật Quan Âm. Về đến phòng, mà tâm trạng em chán nản chẳng thiết tha làm gì. Chàng lẽ lại chấp nhận cái cảnh người âm kia bám đuôi mình mãi. Người em thì càng ngày càng gầy gộc, mặt mũi sờ sắc, tính cách đụng tí là cáu, đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng quay ngoắt 180 độ không nói không cười. Em biết mình có vấn đề mà không gặp được thầy cao tay nên tạm thời đợi chữ duyên, xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến. Em hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho chặng đường đen tối trước mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net